Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi chẳng nói một lời nào, lập tức ngồi xuống bàn. Giỏi tàu, tài, kéo cái chén chè đậu xanh duy nhất còn lại ở giữa bàn. Tôi không cần phải xã giao lịch sử gì cả, bởi vì lúc đó tôi thấy đói bụng khủng khiếp. Phần thì lạnh quá xá, cái chén chè cũng đã nguội ngắt, nhưng tôi ăn luôn một mạch sạch trơn rất là ngon lành, không còn một hộp đậu trong đó một vài tia nắng sớm yếu ớt lấp ló ngoài khung cửa sổ có tiếng chim hót nho nhỏ xa xa trên cành cây cao báo hiệu bình minh sắp đến tôi định thần từ từ nhìn hết mọi người bốn cô y tá đứng cạnh nhau đầu tóc quần áo đã sửa soạn tươm tất chờ chút nữa giao ban xong là về nhà nghỉ ngơi nhưng mà trong giờ phút này ai nấy cũng đang hồi hộp đợi chờ Muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho tôi suốt đêm qua Chị Liệu là y tá trưởng chỉ lo lắng lắm Ấp úng hỏi tôi Đêm qua Có chuyện gì vậy ông thầy Tôi chưa vội trả lời Từ từ đứng dậy quậy quậy Bước đến cái tủ lạnh lớn trong góc phòng Mở cửa Lấy nước lạnh Đổ vào đầy một ly Uống xong một hớp lớn tôi mới chậm rãi kể hết những chuyện xảy ra hồi hôm ai nấy cũng trợn trừng mắt há hốc mồm kinh ngạc chị liễu hỏi và nói thiệt là tội nghiệp cho cô lại lắm khi cổ vào đây đó cổ khóc hoài à tôi hỏi phải cô lại là cái cô ở khu nữ sinh viên không chị liễu đáp tiếp dạ đúng rồi cổ chết đã ba hôm rồi cổ đẹp lắm Đẹp nhất ở trong trại luôn đó. Nhiều cậu sinh viên trong này mê cậu lắm mà hình như cậu không có để ý đến ai cả. Ông thầy trước đây có quen với cậu không vậy? Tôi đáp không. Lần đầu tiên tôi mới gặp cậu. Vậy thì ông thầy có số đào hoa lắm đó. Đào hoa cái con khỉ gì? Từ trước tới giờ lúc nào cũng lui thủi một mình. Đến chừng mới quen được một người thì người ta đã chết đã ba bữa rồi. Bỗng dưng mắt tôi dừng lại khi thấy chiếc áo đen, áo len đỏ xếp ngay ngắn trên một cái kệ kê sát bên tường. Tôi bước vụ đến cầm lên xem. Đúng rồi, đây là chiếc áo len đỏ mà Lài đã nhờ tôi mang về cho má cổ. Tôi mới hỏi, áo này của ai đấy? Chị liệu nói là không biết áo của ai? Để đó đã ba hôm rồi. Tôi mới giải thích ngay, đó chính là áo của Lài. Và lại để nhờ tôi gửi chiếc áo này về cho má của cổ. Nghe đến đây, ai nấy cũng lắc đầu le lưỡi. Tôi lật dội cuốn sổ bệnh viện để trên bàn trịch. Dò lấy tên, Trương Thị Lại. À, đây rồi. Địa chỉ có rồi, nhà số đây rồi. Ở đường Trương Minh Giảng. Đường Trương Minh Giảng bây giờ có tên là Đường Lê Văn Sĩ. Đường Trương Minh Giảng ở quận Tân Bình. Tôi chép dội vào miếng giấy nhỏ, cẩn thận bỏ vào trong túi áo. Xong rồi ôm chiếc áo len đỏ lửng, lửng thửng rời phòng trực bước ra ngoài mà nghe cõi lòng tan nát. Bước chân đi như một thân xác không hồn, quên cả việc, phải ở lại giao ban ngày hôm đó. Quý vị và các bạn vừa nghe qua câu chuyện Cô gái chết ba ngày. Nằm trong kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam, đây là kỳ thứ 513 với Việt Thảo và là chuyện bên lề thứ 1499 Mong rằng cái câu chuyện hôm nay bắt đầu cho những câu chuyện kế tiếp trở lại mà Việt Thảo sẽ sắp xếp thời gian để đọc hết tất cả những câu chuyện mà các bạn gửi về cho Việt Thảo Xin được chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị và các bạn qua những câu chuyện tâm linh